Chắp bốn. Cố tìm. Có vẻ như kế hoạch đã được lên sẵn. Chỉ chờ thời cơ thuận tiện để thực hiện. Ngay khi nghe tin bố mẹ hôm nay không ăn cơm nhà, ông anh trai mừng hí hừng ra mặt. Độ sáu rưỡi tối. Bốn người bạn và ông anh trai hẹn gặp ở nhà. Mấy thằng trai trai. Độ mười, mười hai, mười ba tuổi. Không khí bát nháo. Mỗi thằng một câu, y như là cái chợ. Rôm giả đưa ra ý kiến thống nhất, rồi đưa ra kế hoạch. Tôi ngồi ở bên giường, nghe cuộc nói chuyện, mà cũng chẳng hiểu anh mình và đám bạn nói gì. Tao có ý thế này. Khi mà con ma xuất hiện, chúng mày chạy ra, dơ tượng chúa, dí vào mặt nó. Nó có mà chạy rơi. <cười> dơ. Cả đám đồng đoạt vỗ tay khích lệ tinh thần nhau, khi được chúa bảo vệ. Rồi gia hiệu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh trai tôi chạy lại chỗ tôi nói. Ý. Mày lại gần cửa số. Mày giả vờ khóc thật to lên. Cho con ma nó xuất hiện xem nào. Không, em, em sợ. Thì mày sợ mày mới phải làm. Bọn tao mà bắt được nó. Thì cả đời này mày không phải sợ nữa. Hiểu chưa? Sau khi nghe ông anh giải thích dụ rỗ. Tôi thấy cũng có lý. Cho nên đồng ý là một phần của kế hoạch. Ông anh trai leo lên giường mở cửa sổ, rồi cùng đám bạn của ông lấy cây thập giá, có tượng của chúa, chạy vào trong buồng chờ đợi. Không gian bất giác trở nên im ắng đến lạ thường. Ở ngoài cửa sổ, trời đã tối đen. Tiếng ếch nhái chỗ chỗ, kêu in ỏi bên ngoài kia. Lâu lâu có vài con chuột chạy động vào gốc cây quất. cành cây cứ run lên bẩn bật, Tôi quay lại góc buồn, chờ tín hiệu của ông anh trai. dưới ánh đèn dầu le nói, tôi thấy ông gật gật đầu, ra hiệu. Chỉ chờ có thế, tôi bắt đầu gạo lên. Không biết là vì tôi diễn nhập tâm, hay là vì hoàn cảnh ở bên ngoài, tối mù mù như thế. Đầu óc của tôi bắt đầu liên tưởng đến cả tỷ thứ về ma, về quỷ về ma vũ giải tôi ngồi khóc đến cả 10 phút mà vẫn không thấy có động tĩnh gì đám bạn của anh trai có vẻ đã hết kiên nhẫn cả đám chạy sổ ra ngoài thất bại rồi sau đó tất cả bỏ mặc tôi ở lại rồi dắt tay nhau sang nhà người bạn khác trơn tôi sợ hãi chạy theo Cho, cho em đi với. Em, em sợ ma lắm. bố mẹ sắp về rồi. Mày ở nhà trong nhà. Nói đoạn, ông nghi bỏ đi hết. Nô đùa với nhau, dần dần ra đầu ngõ. Rồi khuất giảm. Chẳng hiểu đêm ấy bị cái gì. Mà chẳng có chăng chẳng có sao. Ở giữa sân mấy ụ rơm, vẫn còn nằm đó. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh sân. Tiếng ếch nhái vẫn cứ ì ả yếu ạ. Tôi sợ lắm. Tôi chạy vào nhà, tôi leo lên giường mà đóng cửa sổ lại. Cái cửa sổ này được bố tôi thiết kế thuận lợi lắm. Chỉ cần kéo khẽ, túm vào hai sợi dây, chốt lại là xong. Nhưng đúng lúc cánh cửa ấy như là bị vướng vào cái gì, ấy, tôi không tài nào mà đóng cửa lại được. Tôi đưa bàn tay bé xíu ra ngoài để kiểm tra xem. Là cái gì chặn cửa? Bây giờ thì Tôi giật mình Tôi hét lên khi có ai đó Giữ chặt tay tôi Cánh tay tôi ở ngoài cửa sổ Cứ dùng rằng giật mạnh Tôi không thể nào thoát ra nổi Bây giờ tôi hỏa lên khóc Vừa nghe tiếng khóc ấy Thì từ trên mái nhà Bà ma vũ dài đang bỏ ngược xuống, y như là con thành lằn. Hai cái vũ của đung đưa thầm qua thầm lại, xuất hiện ở bên khung cửa sổ, ngay trước mặt tôi. Rồi tiếp tục chậm chạp thò từng mớ tóc đầy bùn đất be bét xuống dưới khung cửa sổ. Gió bên ngoài nhẹ nhẹ thổi, làm cho trùm tóc ấy quẹt qua mặt. Tôi sợ hãi vùng vẫy, cố thu cánh tay lại mà chẳng được. Cái đầu trồng ngược đang dần dần thò xuống Cảnh tượng rất ghê sợ Ám ảnh Bây giờ tôi mới nhận ra Là cái đầu của bãi Được gắn với cổ Chỉ bằng một miếng da mỏng dính Cho nên khi cái đầu nó thầm xuống Do tác động của gió thổi vào mái tóc Nó cứ lắc qua lắc lại Rồi quay vòng vòng Miếng da nối ở cổ Cứ xoắn tít như muốn rụng ra vậy Người đàn bà đưa cánh tay lên giữ cái đầu không để cho nó lắc lư nữa Rồi sau đó bà thỏ chân xuống Đu lấy xong cửa sổ y như là con khỉ đu cây Bả bà đưa bàn tay bụng beo với những móng vuốt đen thùi lùi Lần mò trên mặt của tôi Đoạn cất giọng Con đó à Gì cho con tin nhớ Tôi lắc đầu quẩy quẩy thay cho lời từ chối, cho đến khi cơn hoảng hốt đã dâng lên đến cực điểm, thì ở bên ao nhà bà Tịch có tiếng chú Tuấn gọi. Hương ơi, lấy cho anh cái khăn. Vừa lúc ấy, người đàn bà nghe có tiếng người thì bỏ lên mái nhà, nghe tiếng rồm rộp rồm rộp, rồi biến mất. Tôi sợ hãi chạy ra khỏi giường, cầm lấy cây đèn dầu ở bên bàn, lao vào trong buồng trùm chăn kín mít. Cứ nằm như vậy, cho đến khi bố mẹ về, không thấy anh ông anh trai ở nhà, bố tôi cằn nhận. Thằng này mày về đây, rồi chuyến này mày nhường đón với tao. Gươm bảo nó ở nhà trông em, mà nó đi đâu mất dạng chứ. Bố ngẩn lên nhìn cái đồng hồ treo ở trên tường, 8 rưỡi rồi còn gì. Sau đó, bố đi vào trong buồng hỏi, thì quang đi với những thằng nào? Bây giờ, bố mới nhận ra là tôi đang run bẩn bật để sợ hãi. Bố lao lên giường ôm lấy tôi. Ôi trời ơi! Mình ơi! Mình ơi! Con, con Thảo nó bị làm sao đây này? Mẹ nghe thế vậy, liền chạy vào. Sao sao? Rồi ôi con ơi! Thế làm sao mà người lạnh toát thế này? Con ơi! Con ơi! Sau một hồi được bố mẹ an ủi, tôi mới hoàn hồn. Nước mắt chảy như mơ. Nhưng tuyệt nhiên tôi không lên tiếng khóc. Tôi kể cho bố mẹ nghe về việc anh trai và đám bạn đến nhà để bầy mưu bắt con ma vũ dài. Nghe xong đó, bố tôi bực bội. Trời ơi là trời, nữa sao nó ngu thế? Bây giờ bà ở nhà, tôi đi tìm nó về. Mẹ chứ không khéo nó gặp chuyện mất. Nói xong, bố cầm cái đèn pin, chạy nhanh ra khỏi cửa. Chương 5 Giá Như Sau khi bố đi tìm anh Quang, mẹ sốt ruột, Vừa bế con ngân dù nó ngủ Vừa đi ra đi vào đến chóng cả mặt Đã thấy có mấy phút Mẹ lại đưa cây đèn dầu Dí sát vào mặt đồng hồ để xem là mấy giờ Rồi hỏi đi hỏi lại Thế có đúng là anh Quang đi với đám đồng tùng thành không? Tôi chán nản với kiểu một câu hỏi Mà dùng đến 7-8 lần như thế Cũng chẳng thèm trả lời nữa Kéo cái ghế ngồi ra cửa Ngóng mắt chở tiếng bố Ngoài trời vẫn cứ túi đen như mực Đêm nay, trời đứng gió. Mọi ngày giờ này, gió dít bụi tre bên hông nhà cứ có a cót két. Mà hôm nay bây giờ, lại chỉ còn tiếng ếch nhái gọi nhau. Cây mít trước nhà cứ đứng lù lù đó. Từ khi, khi tôi được đẻ ra cho đến giờ, bất giác, tôi nghe có tiếng xào xạc trên cây mít. Chỉ là bây giờ, trời quá tối, lại không trăng sao, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Rồi loáng thoáng tôi nghe có tiếng ai đó, như là vừa nhảy từ trên cây mít xuống đánh rào một cái. Rồi chạy thật nhanh lướt qua tôi, nhảy vọt sang bên hông nhà. Tiếng bước chân nặng nề, cứ như là vừa chạy, vừa kéo lê vật gì dưới đất, biến mất hút. Tôi sợ quá chạy nhanh vào nhà, ngồi ôm gối, thu lưu một góc. Mấy phút sau bố mới về, nhìn mẹ, lắc đầu Thằng nào cũng bảo là nó về lâu rồi Tôi tranh thủ chạy ra cả bên nhà thờ Đi mấy nơi nữa cũng không thấy nó đâu cả Có khi tôi sang nhỏ chú Tuấn chú đi chìm, tìm giúp Chỉ sợ nhất là chọc giận người ta Bố bỏ lừng câu nói thế, thế ông nói như thế là sao? Trời ơi là trời Con nó còn bé tí Thế ai thầm chất nó? Ông nói như thế thì khác nào có rủa là con mình chết rồi. Rồi đến đây thì mẹ khóc tu tu. Bố thế thế cuốn cuồng định phân trần giải thích. Thì vừa lúc chú tấn đi qua, nghe xong câu chuyện, chú bảo mọi người bình tĩnh. Ờ, thì chắc là nó ghé vào chỗ nào rồi mà chơi, rồi chưa về. Thôi anh chị cứ bình tĩnh, đi quanh quanh tìm nó xem. Mọi người biết tin mỗi lúc kéo đến một đông, thế nhưng ông anh trai tôi thì vẫn cứ bật tâm, Mẹ ngồi bệt xuống dưới hiên nhà. Cứ như là có ai đi tìm về lắc đầu báo tin không thấy là mẹ lại gào khóc. Bố tôi cũng sợ lắm. Chú Tuấn là người cuối cùng quay về. Mặt chú trầm xuống. À, không thấy anh chị ạ. Em chạy ra tận đồng mà cũng chẳng thấy. Em đi hết ao chôm canh mương rồi cũng chẳng thấy gì. Lại thật đấy. Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi chứ ít gì đâu. Câu nói của chú Tuấn như nhát dao cứa vào hy vọng, làm cho mẹ tôi sụp xuống mà nước mắt lại trã. Thấy mẹ tôi như vậy, tôi chạy lại đưa tay lên miệng, ra hiệu cho mẹ im lặng, rồi nói thật nhỏ. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con mà nó ngay đằng sau nhà ấy. Nó, nó nghe thấy, nó đến đấy. Đằng sau vườn nhà tôi rộng lắm, nhưng đường đi ra sau vườn thì bé tí. Bề ngang chỉ tầm nửa mét, lại trơn trượt. Phải bám sát vào gờ tường mà đi. Ấy là hậu quả của việc nửa năm trước. Bố tự nhiên nổi hứng vác quốc, ra hông nhà đào ao. Do đào quá lố, cho nên cái ao gần sát móng nhà. Vì chuyện này mà bố mẹ cứ cãi nhau suốt. Mẹ sợ là có ngày, nó sụt cả móng nhà xuống. Khoảng trống giữa nhà và cái ao, có bụi tre to lắm. Bụi tre này bố rất ưng, bởi vì tiện dụng chăm về. Cho nên khi đào ao, Vẫn cứ chừa đất lại để cho tre nó leo Rồi làm luôn thành cái bờ ao Ngay dưới dặn tre cho nó mát Tiện rửa ráy giặt rũ Và nuôi cá Sau khi nghe bố nói xong Mọi người nhìn nhau Đồng loạt bám sát vào gờ tường Mà lần mò ra sau nhà Mẹ cầm cây đèn soi xuống Tôi thấy thế cũng lẹo đẽo đi theo Vừa đến gốc tre Dưới ánh đèn dầu le lói Thì bây giờ tôi mới dùng mình Tôi nhìn rõ là anh Quang tôi đang ngồi tút ở giữa bụi tre, giữa những vô vàn gai góc. Mắt nhìn trầm trầm vào tôi, miệng thì mím chặt cái gì, ấy, trông cứ như là đang cười. Thấy vậy, tôi hét lên. Mẹ, mẹ ơi! Anh Quang! Anh Quang! Nghe thấy tiếng của tôi, mọi người ồ ạt chạy lại, ra sức mà kéo anh ra. Sau khi được lôi từ trong bụi tre ra, miệng của anh Quang toàn là đất, ngậm cứng cả hai bên má. Bàn tay của anh cũng nắm hai nắm đất, rồi cứ thế mà đòi đưa lên miệng, nhét thêm vào. Bố còn phải bóp miệng mà cậy đất ra, còn chú Tuấn thì đưa tay lên vả cho anh mấy cái. Một hồi, anh Quang giật đùng đùng, lăn ra bất tỉnh. Rất lâu sau, anh Quang mới tỉnh lại. Thấy đông người, anh mới mếu máu kẻ. Con, con, con nhìn thấy người đi tìm con. Con thấy bố đi ra đi vào. Con mẹ thì ngồi ở bên hiên nhà khóc. Con còn thấy cả chú Tuấn cầm đèn pin soi vào bụi tre. Mà không biết làm sao con không gọi được. Như là có cái gì bóp cổ con đi. Thế, thế làm sao mày vào trong đấy? Trong đấy toàn là gai góc mới rắn rết, thế mày không sợ à? Nghe chú Tuấn hỏi, anh Quang lại càng khóc to hơn Chơi chơi với bỏ thằng Tùng xong Thì cháu đi về nhà Trên đường về Đi qua cây, cây nhãn nhà bá giá Thì cây nhãn tự nhiên đổ còng xuống Lúc đấy cháu sợ quá Cháu tưởng cây nhãn bị bật gốc Nhưng không phải Ở trên cành nhãn Có con gì hãi lắm Cháu nhìn không rõ Nhưng mà cháu biết đấy là người đàn bà tóc dài còn còn hôi xì xì nó nó tóm lấy tay cháu giữ không cho cháu chạy rồi từ từ dí sát vào mặt cháu thở khe khe con hỏi cháu là là là con tìm gì à con đói à gì cho con tìm nhá rồi rồi nó dơ ra cái gì tành lắm nó bóp miệng cháu mà nhét vào cháu sợ quá toàn bỏ chạy thì cháu vấp vào cành nhãn ngã xuống cứ thế Nó túm lấy cháu bà lôi đi Một tay nó Đỡ cái đầu cứ lủng lạ lủng lặng Một tay nó bà kéo cháu đi Rồi, rồi cả cái vú của nó Lê dưới đất ngoằn ngoèo Cứ như là con rắn đi Cháu đến, đến lúc đấy Thì cháu sợ quá Cháu ngất xỉu Lúc tỉnh lại thì cháu đang ngồi giữa bụi tre Nhưng mà miệng cháu cứng đờ đờ Không gọi ai được Chỉ biết là lúc ở trong bụi tre Thì cái con đấy nó lại xuất hiện Nó đưa tay lên miệng. Như thế này này. Nó bảo cháu im lặng. Rồi nó bỏ lên trên mái nhà. Nó ngồi đu đưa hai cái vũ thòng lòng dùng dưới. Cái đầu của nó. Cứ như là muốn rụng ra. Lùng la lùng lặng. Miệng nó ngoát ra. Nghe hàm răng ố vàng đen thôi lùi. Móng tay của nó thòng lạ trong lòng nhọn hoát. Cháu, cháu biết. Nó khó chịu với cái móng tay lắm. Bởi vì lâu lâu đưa tay lên vuốt tóc. Thì, thì nó cứ bị dối vào. Ấy. Thành ra cái đầu nó cứ vật bên này. Rồi lại vật bên kia ấy. Đến lúc ấy khi chú Tuấn đi đến chỗ bụi tre. Dưới đèn pin. Anh Quang còn nhìn thấy rõ. Nó định thò hai cái vú thòng lòng xuống. Mà câu chú Tuấn lên mái nhà. Nhưng đúng lúc ông Châu chạy đến. Nó đành rột vú lại. Cứ thế mà ngồi trồm hỗm ở trên mái nhà. Cho đến khi. Tôi đi ra, nhìn thấy anh Quang. Nghe anh Quang kể lại, mặt mày của ai nấy tái mét. Ông Châu bây giờ mới nói, con này nó không phải là ma là quỷ nữa rồi. Nó còn cao siêu hơn cả ma tà quỷ đó rồi. Có khi nó là tinh tốt, chứ mà nó mà là con tà, ấy, thì giờ thằng Quang còn chẳng ngồi đây đâu. Có khi nằm ở dưới đáy ao đời Mọi người nghe vậy, Cuối cùng cũng thở dài Mà dắt nhau đi về Khi chỉ còn lại những người ở trong nhà Còn bao nhiêu đèn đuốc Mẹ đều thắp sáng cả Chỉ có mỗi con bé ngân Là ngủ ngon lành Một đêm như vậy Cứ thế mà trôi qua Bây giờ trời lại bắt đầu nổ gió Bụi tre Ở đằng sau nhà Bắt đầu kẹo ca kẹo kẹ Nằm bên cạnh bố mẹ tôi nghe loáng thoáng ở ngoài kia tiếng người đàn bà hát ru con cứ văng vẳng trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, bố mài con dao thật sắc rồi mang ra bụi tre, bổ dao xuống mà chặt. Nhát dao vừa đầu tiên vừa bổ xuống cây tre thì bố tôi tự nhiên sùi bọt mép mà lăn đồng ra đất. Chân sóng Thoát xác. Tôi cứ ngờ ngờ ngác ngác ngồi bên thềm nhà, gió thổi thoang thoảng đưa cảnh mít, lá khe khẽ rung, thời tiết mát mẻ trong trẻo xa xa có tiếng người gọi nhau ra đồng gặt lúa, lâu lâu có ngọn gió trời thổi từ cửa sổ, yên bình, mẹ đang đứng phơi quần áo ngoài sân, thấy bố vác dao ra đằng sau. Vừa liếc sang, bố vừa bổ nhát dao đầu tiên, thì tự nhiên lăn đùng ra, nằm vật trợn trừng mắt. Mẹ hét lên. Ông ơi, ôi trời ông ông làm sao thế này? Ông làm sao thế này? C cứu cứu chồng tôi với, ai cứu chồng tôi với? Bố nằm viện được hơn tháng thì bác sĩ lắc đầu trả về. Mẹ đau đớn ngồi phục xuống giường chỗ bố nằm mà khóc ấm ức. Người ta ra vào thăm hỏi an ủi đông lắm nhưng bố vẫn vậy. Được tròn 3 tháng mẹ nuốt nước mắt mua quan tài về đợi bố chết ấy vậy mà bố không chết ngày bố tỉnh lại thì trời bắt đầu trở lạnh những cơn gió đầu mùa ùa về xiêu xiết bên hông nhà hôm ấy mẹ đang làm cỏ sau vườn con bé ngân đang ngồi trên giường chu mỏ ra xong cửa sổ bập bẹ gọi mẹ tôi thì cầm hai cây gậy gõ vào nhau lạch cà lạch cạch giả vờ đánh trận giả chạy như con lăng quăng Anh Quang thì nằm dài ở trên giường. Sự việc đã ba tháng kể từ ngày bố ngã bệnh, mà anh Quang vẫn chưa bình tĩnh lại. Đêm nào cũng ngủ, mộng mị sợ hái, gào khóc không yên. Bất chợt, trời đổ mưa rào mà chẳng báo trước, mẹ vội vã cầm cái lon ná ra. Dính vài giọt mưa, chạy vào nhà, thì lúc ấy thấy bố thở hồng học, như là hồn vừa nhập sát. Mẹ ngỡ ngàng hạnh phúc, không nói lên lời. Ôm chầm lấy bố mở khóc. Cả nhà lúc ấy, kẻ cười người khóc, ôm ghi lấy nhau. Tối hôm ấy, người ta kéo đến nhà tôi đông lắm. Chú Tuấn cũng cười nói không ngừng. Nhờ một vài thanh niên trong xóm, khiêng cái quan tài mẹ mua đợi bố chết, mang trả cho người ta, ngay trong lúc trời đang mưa tầm tã, Ngồi quây quần bên ấm nước chè bấy giờ bố mới kẻ. Cái lúc mà tôi mới bổ nhát dao vào gốc tre. ấy, thì đã nằm vật xuống. Tôi nói hồn tôi bay lơ lửng nhìn xác của mình và mọi người đấy. Ở cái đó gọi là gì nhỉ? À là thoát xác đấy. Tôi chỉ biết là hồn của tôi bị buộc với xác như là bằng một sợi dây ấy. Tôi cứ mơ mơ màng màng mà không nhập về được. Tôi sợ lắm. Chẳng biết là chuyện gì xảy ra cả. Tôi cứ bay lơ lửng như thế, không biết đường về. Sau ba ngày thì có người đến dắt tôi đi. Người này mặc quần áo cứ như là quạn ấy, Quần áo giáp, giống đồng phục. Tay cầm theo cái roi dài lắm. Người ấy đến mở khóa tháo sợi dây buộc sát với hồn tôi lại. Rồi à, lôi tôi đi. Đến chỗ à, có con sông to lắm. Tháo dây ra. Rồi đẩy tôi về phía trước. Một đoạn, người kia nhìn bố tôi mà nói Đi đi qua cây cầu kia, mọi đau khổ sẽ tan biến. Bố cầm cốc nước trẻ uống một hơi hết sạch, rồi tiếp. Con sông lúc ấy to lắm, nước chảy cuồn cuộn ầm ầm như thác đổ. ở bên này sông nhìn qua bên kia chỉ thấy thấp thoáng vài ngọn núi. cảm giác lúc đó lạ lắm, sảng khoái. không khí trong lành mờ mờ như là mình đang đứng trên mây. Bố nghe lời ông bước qua cây cầu. Ở dưới cây cầu, có cây cổ thụ to. Màu lá vàng rực, rất đẹp. Gốc cây to đến nỗi cả chục người trưởng thành ôm cũng không xòe. Có đông người giống như bố, đang từ từ di chuyển. Bố chẳng biết gì, cứ xếp vào hàng theo người ta. Lúc đi độ còn 5 mét nữa đến gốc cây, thì bố được một quan khác đến phát cho bộ quần áo màu trắng, rồi giặt. Qua bên kia cầu... Để mặt đánh dấu là người của âm phủ Âm... âm phủ Âm... âm phủ là sao hả anh Đến đây thì bị quan tàu nhỏ Thì là chết rồi chứ còn là sao ha. Giải thích với mấy người bao nhiêu lần mới hiểu Thằng nào xuống đây rồi cũng hỏi là sao Lúc đó bố định hỏi han kỹ hơn, mà chốc chốc, ông quan kia đã biến mất. Bố quay lại thấy người đang đứng bên cạnh, định nhìn để hỏi, nhưng ngạ lắm, hỏi thì người ta dường như chẳng nghe, còn thấy họ đang dì rầm nói với nhau. Bây giờ, bố ngơ ngác, chẳng hiểu là có chuyện gì xảy ra. Một vị quan đi đến bên cạnh, liền chỉ chỉ vào bố, mà nói. Anh này chưa chết cớ làm sao ai giải đến đây Ra con đường mòn kia Mà tìm đường về Vừa nói Ông vừa chỉ tay ra chỗ bìa rừng Rồi đẩy bố ra khỏi hàng Bây giờ bố bị đẩy ra đó Sợi dây bắt đầu lại hiện rõ Vừa đi ra đến gần bìa rừng Bố ngoái lại nhìn sợi dây Cây cầu Thì lại chẳng thấy gì Chỉ còn là một vùng sương mù mờ mịt. Rồi cứ thế bố lần theo sợi dây Đến gặp, gần nhà thì gặp một ông cụ đẹp lão. Ông cụ nhìn bố, đoạn cười. Đi qua cây cầu ấy là anh chết. May mà có quan sai cầm sổ sinh tử đi tuần mà thấy. Chứ nếu mà anh bước qua cầu là anh chết hẳn đấy. Ông cụ nói thế. Bố cứ nghĩ là người nhìn xa trong giọng. Bố hỏi. Dạ. Thế cụ cho cháu hỏi vài điều. Sao cháu lại ở đây? Làm sao để cháu quay lại xác của mình? Ông cụ chậm rãi gật gồ. Lắng nghe những câu hỏi. Đưa tay vuốt tròm dâu bạc. Anh ở đây. Vì sao thì tôi trả gió? Có nhiều nguyên nhân lắm. Đa ừ. phần là chết hụt. Nhưng xem ra thì. Chả phải là anh đâu. Hoặc có thể. Có thể. Là anh bị ma quỷ Nó câu hồn anh ra Vấn đề này thì Anh phải tự tìm câu trả lời thôi Còn anh có tìm được xác anh không thì đơn giản Cứ lần theo sợi dây Mà về Muốn nhập lại xác của anh Thì cũng không phải là vấn đề đơn giản đâu Có những người lơ lửng mấy chục năm nhìn xác của mình Cứ thế lão hoa đi mà chết định Đang ngồi nghe ông cụ nói chuyện, Thì bố thấy một người chạy thục mạng. Đằng sau có quan sai đuổi theo dơ roi mập vụt, Người kê kêu lên đau đớn rồi tan biến. Ông cụ có lẽ đã nhìn thấy cảnh này nhiều, Cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Ông vuốt dâu nói, Đấy là những đứa chết rồi, Mà còn vương vấn dương thế, Cho nên bỏ trốn. Một roi của quan là hồn siêu phách tán có mà đợi đến mấy chục kiếp mày già mới lại thành người. Bố định hỏi thêm vài câu, ông cụ biến mất, rồi cứ thế, bố lần theo sợi dây đến cả ba tháng trời mới về được đến xác. Bố mới về được đến hôm qua thôi, là lập tức nhập vào xác, trên đường bị ma quỷ quấy nhiễu, gian nan vất vả, về rồi mà không tài nào nhập xác được. Thấy vợ con cứ gào khóc. Mà trong lúc đó, Thì những người nhà thoát ẩn thoát hiện, Cứ đứng đó, ra hiệu. Đặc biệt trong đó là có bà ngoại của bố, Khi thì đứng ở đầu giường, Lúc thì hiện ở sau cửa sổ, Ở cuối ngõ, Ra hiệu cho bố đừng khóc nữa, Rồi cứ xa dần xa dần, Ra cánh đồng mà. Khi đó bố cũng chẳng biết, Là bà đang muốn nói bố điều gì, Định chạy theo, Thì nhìn thấy, Ở dưới gốc mít Một đoạn, thoáng một cái. Bây giờ, đã lại nhập về sát. Đêm nay trăng sáng, trời xe xe lạnh. Gió thổi làm cho bụi tre ở bên ngoài cứ rì dà dì dào. Tôi nhẹ nhẹ đi ra phía gốc tre. Tôi thấy có cái gì đó đen thì thùi lùi ở trên ngọn tre. Tôi biết đó là điều chẳng hay ho gì. Quay vào nhà định tìm hiểu sau. Đột nhiên con ngân ở trong nhà ọe ọe khóc. Tiếng nó vặn vặn người khó chịu. Như muốn khóc quả lên. Vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Thì cái thứ ở trên cành tre ấy như choàng tỉnh. Nó ngẩng đầu dọc tay. Rồi bất giác. Nó nhảy phúc từ bụi tre. Đu sang bên mái nhà. Rồi sau đó. Nó bò sền sệt sền sệt. Như kéo lê. Tôi dám đi lại gần nó Để xem nó là cái gì Có làm sao mà để tổ tiên đã mất Còn phải kịp sợ Đến lúc đó Không biết phải làm sao Nhớ lại Linh hồn của bố cả Là cái thứ ấy y hệt Như là những đứa con của mình đã kể đến Mà lúc ấy Bố chỉ hơn một chỗ Là cũng là một linh hồn Có thể nhìn được Nhìn thứ kia lộn ngựa, vạch ra cái bụng thâm xì sì nhăn nhốm. Cái vũ dài vắt qua bên hông, bị kéo sền xẹt trên mái ngói. Cái thứ kia đưa bàn tay trắng xác những móng vuốt đen ngòm ngòm mò mẫm. dường như nó thoải mái với cái dáng bỏ ngựa như vậy. Nó cố gắng lắm, thấy cái cổ nó dạp sang một bên, có chỗ lòi cả xương trắng. Nó nhăn nhó đau đớn đưa tay lên, chỉnh chỉnh cái đầu. Còn khuôn mặt thì không biết diễn tả làm sao Trông rúng gió Chỉ có duy nhất cái miệng Là đúng vị trí Ngoác ngoác, nhẹo nhẹo nước rãi Trường bài Ngoài trời vẫn mưa ảo ảo Gió giết cuộn trào ở bên hiên Bố tôi dừng lại câu chuyện Đưa mắt nhìn ra ngoài sân Ở bên ấy trời vẫn tối đen như mực Hút thêm một bi thuốc lào, bố đứng dậy, thắp một đếm nhang trên ban thờ tổ tiên. Sau khi cái thứ kia nó quận tròn và nó ngủ, lúc ấy hồn của tôi ở trong sát mà chưa tỉnh, tôi đành đi tìm bà ngoại với lại cha tôi. Tôi đi quen quần xóm ngõ mà chẳng thấy đâu. Tôi đánh liều ra cánh đồng mà. Cái con đường ra cánh đồng mà tôi đi bao lần rồi. Tôi đi bao nhiêu lần rồi. Quen lắm rồi. Tôi gặp ông Ban. Đang đứng ở đầu ngõ. Mà ông Ban thì. Chết từ bao năm rồi. Ông nhìn thấy tôi ông dặn. Này. Có gặp người nhà tao. Thì bảo cho tao mới bao thuốc nha. Rồi bố gặp luôn cả thằng bé Hoàng. Đang ngồi thu lưu lạnh lẽo dưới gốc cây phượng nhà bà Hải. Bố hỏi nó tại sao lại ngồi đây mà không vào nhà Nó nói Chú ơi Nhà cháu đợt này Nuôi con chó dữ Cháu bị chó cắn mà chết Cho nên cháu sợ chó lắm Chú mà gặp người nhà cháu Thì bảo họ đừng nuôi chó nữa Chú ơi Bố thấy cuộc sống Của người âm chẳng khác gì trên trần thế Bố đi ra cánh đồng mà Vừa nhìn thì hoàng hồn Định quay trở lại Bởi vì người bố gặp Chính là cô Soan Cô Soan là hồi Mà bố còn bé tí ti Điên điên dở dở Rồi chết đuối Ở cái ao gần cánh đồng mà Chết 4 năm ngày xác mới nổi lên Ở ngay chỗ đám cây lục bình Khiếp lắm Mà người ta nói Chết như thế nào Thì thành ma y như vậy Bố định quay về Nhưng thấy cô soan khóc giấm dứt liền nghiến răng nghiến lợi đánh liều mà đi qua Anh thanh niên Giúp tôi với ừ, cô, cô, cô tìm cái gì Tôi tìm mắt Không biết mắt của tôi Sao đâu lại không thấy Tôi chết ở đây chắc nó rời đầu đầy thôi anh giúp tôi với bố định trả lời thì lại có tiếng nói đằng sau lưng chính là của ông Thành chồng bà Thoa bố nhìn sang bên ấy ở bên kia ông Thành đang ngồi trộm hõm ông chết chưa lâu mới chỉ độ hơn năm Chú ơi Chú Thế tình hình nhà tôi thế nào Hả chú Mà chú kể nó Ngày nào mà nó chả đứng đây chờ người này người kia đi qua Có khi chờ cả người sống Dọa cho người ta sợ gần chết đấy Mà Chú vẫn còn ngọn lửa trên vai Sao chú lại ở đây Đến đây, bố kể lại chuyện cho ông Thành nghe. Xong ông lắc đầu nói. Thì chú biết đấy. Con tình ấy nó sống ở ngay trên đất nhà chú từ lâu rồi. Giờ nói nó không hại ai, thì cũng chả tin được. Gia tiên nhà chú có dám về đâu. Khổ thân. Ông bố của chú ấy, cứ sợ là nó bắt con cháu. Hài... Tôi thấy ông già ông lùi thủi ở bên kia kìa. Chú ra đó rồi tìm cách giải quyết con tình đi. Nó mới ở đâu đến đây một thời gian mà cái xóm này loạn hết cả lên rồi. Bố tôi cảm ơn ông Thành rồi bắt đầu đi sâu vào trong cánh đồng mà Có một vài người quen đang đứng lố nhố trong đống bia mộ nhìn thấy bố tôi thì chạy lại díu dít hỏi han nhờ vả chuyển lời về. Cho những người sống Còn có cả những hồn ma vô danh Không được ai thở cúng Thì chạy theo hỏng xin cái để ăn Bố tôi đi thêm một đoạn Cách mà độ 5 mét Bố tôi lần lượt gặp lại Những người thân đã khuất của mình Bố ôm chầm lấy họ mà khóc Cả đêm hôm ấy Bố tôi hàn huyên cùng với gia tiên Về những chuyện đã qua Thế nhưng có ý âm Nó không hoàn toàn giống như cõi trần Bố tôi có hỏi Ông nội về một vài người đã chết Mà lại không thấy ở đây Thì ông nội có đáp Cõi âm Có luật lệ khắc khe lắm Khi đã được xác định là người của cõi âm rồi Thì phải trải qua một giai đoạn chất lọc Lần lượt đã bị gọi đến luyện ngục Lò địa ngục là phải chịu đau đứng thực hình. Sống làm điều gì sai, đều ghi lại trong sách. Nhẹ thì bị phạt nhẹ nặng thì bị đẩy xuống địa ngục. Đèn tội xong thì được đến cõi vĩnh hằng đây. Thế, thế tại sao cái thứ ở bụi tre kia, nó vẫn còn ở đây? Thì những người chết oan chết ức Còn hận thù với dương thế Được cho nhiều thời gian hơn Cũng có những kẻ đã tự tu thành ngọn lửa giống như người còn sống Mà thoát khỏi sự quản lý của cõi âm Là sao? Cái này Tao cũng chẳng biết chính xác Đi hỏi các bậc cao nhân thì người ta bảo thế Cái thứ trên đất nhà mình, nó cũng luyện thành tinh rồi đấy. Ý là cái thứ đó, đi hút sinh khí của người, của vật, của hoa lá mà tu luyện. Nếu như hút sinh khí của người, thì nó trở thành con tinh ác. Hút sinh khí của vạn vật cây lá, thì sẽ trở thành con tinh tốt. Sau khi một hồi giải thích, thì cũng hiểu ra dần dần vấn đề bấy giờ bố tôi mới hỏi Thế sao người của âm phủ không làm gì Không ai dám báo Sợ liền bị Bởi vì nó cũng chưa hại ai Nó đến đây là để tìm con nó Mà con bé Ngân lại đẻ đúng vào ngày sinh với con nó Nó sống bằng cách hút sinh khí Ở bụi tre bên hông nhà Vì mày cầm con dao chặt tre. Cho nên mới bị bạ lầy. Cứ thế ngồi hàn huyên. Cho đến khi trời hừng sáng. Có vài người đã bắt đầu đi ra đồng thăm lúa. Bấy giờ. Bố tôi bắt đầu đi mượn giấy bút. Làm đơn. Nhờ trình báo quan ở dưới âm. Đến để bắt con tinh. Đang ngồi viết đơn thì sợi dây bỗng nhiên giật mạch. Kéo bố tôi ngã ngửa ra đằng sau. Giấy bút. Bị hất tung lên trời Biến thành cho tàn Rồi không biết làm sao Cứ thế đùng đùng Bị hút về sát Trường tán Kết thúc Câu chuyện bố kể kết thúc Cũng là lúc trời tạnh mưa Mọi người bảo nhau Bắt đầu kết đội kết đám Mà đi về Sau khi nghe câu chuyện về cõi âm gây giận Trời vẫn cứ túi đen Lâu lâu có vài tiếng chớp lập loè. Đêm hôm ấy, cả nhà tôi lâu lắm mới có dịp ôm nhau ngủ ngon như vậy. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi mà những hạt sương còn vương trên cành tre nhỏ tông tỏng xuống mặt ao, trời se se lạnh, thế nhưng mặt trời vẫn cứ rạng rỡ. Bố dậy sớm đốt ba que nhang, tắm xuống gốc tre lẩm bầm khấn vái gì. Nhanh đăng cháy nghi ngút, lan tỏa trong không trung, thì bỗng nhiên vụt tắt Bố lưu cuốn, chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Thì bây giờ người ta ở đầu ngõ, kéo sang đông lắm. Người quen có, người lạ có, người làng này có, rồi cả người làng bên cũng có. Thậm chí, có cả người tự giới thiệu, từ trên tỉnh về. Lời đồn càng lúc càng lan nhanh. Người ta đến tìm bố càng lúc càng nhiều. Họ đồn nhau rằng là bố có thể giao tiếp với cõi của người chết, thậm chí là có cả thần thông biến hóa đi đi về về giữa hai cõi âm dương. Có người còn đem cả mâm ngũ quả đầy ấp đến quỷ ở đầu ngõ, lạy từ ngõ lạy vào tận trong sân, mà nhờ bố giúp đỡ. Bố tôi cực chẳng đã đành phải ra sức thanh minh giải thích với người ta rằng là bố chẳng thấy ma, bố cũng chẳng có mắt âm mắt dương. Trong những vụ đó, Điển hình có cô nọ đi cái xe ô tô bóng đoáng, đậu ở đầu làng. Nhìn tướng tá thì hẳn là phải giàu lắm. Cô đi thẳng vào nhà ném một cọc tiền dày cộp trên bàn nói. Chú đi tìm chồng tôi, hỏi ông giúp xem là ông giấu vàng ở đâu. Cấm nữa, ông chết bất đắc kỳ tử. Giờ giờ đến ba ngàn cây vàng để đâu tìm không có thấy đó. Chú giúp được tôi thì tôi hậu tạ chú ba trăm cây. Những ngày đầu, bố còn cười nói giải thích về sau. Bố tỏ ra khó chịu Làm hẳn cái cổng ở đầu ngõ Không cho người ta ra phạm nữa Sau sự việc bống tỉnh lại vài hôm Thì trời nổi giông bão Nhà nào cũng bắt đầu gom thóc lúa Cất lên cao sợ cơn ngập lụt Nhà tôi ngày ấy Thì nghèo lắm Phải nói là nghèo rớt mồng tơi Nhà chẳng có gì đáng giá Ngoài hai cái rừng gỗ và cái bàn bị mọt ăn Đêm mấy sấm chớp đùng đùng Loáng thoáng. Trong tích tắc mọi thứ tỏ như ban ngày. Tôi thấy cây mít rứt trước nhà. Đang gồng mình hứng từng giọt nước. Che chở cho những quả chi chít bên dưới. Con bé Ngân nằm trong lòng mẹ ngậm tim mút trùm trột. ấy thế mà mỗi một lần xét nổ. Nó lại bỏ ti ra. Mà hòa lên khóc. Cả nhà tôi khi ấy. Thì sợ lắm. Đặc biệt là mẹ. Mỗi một lần con bé khóc. Là mẹ lại phải nhét đi vào miệng nó. Nếm thinh, nhìn nhau chờ đợi. ấy thế nhưng cũng chẳng có sự lạ gì cả. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Vẫn chỉ có tiếng mưa nặng hạt. Cả nhà, xuống xít nằm ở trên một cái giường. Tiếng mưa rơi đều đều lên trên mái. Cứ như là tiếng ru ngủ, dễ chịu. Sấm sét to lắm. Đến mức mẹ phải đưa tay. Che áp vào tay của con ngân Nhưng bàn tay của mẹ không đủ mạnh Để che đi tiếng xét Con bé ỏa lên khóc Bây giờ Mái ngói đột nhiên rơi xuống nền nhà Mấy miếng ngói vỡ tan tành Cứ hết miếng này rồi miếng khác Cho đến khi Nóc nhà bị thủng một lỗ to Mưa xối xả qua cái lỗ hồng ấy Bố tung người bật dậy Tìm cái đèn pin xem tình hình Con bé Ngân vẫn khóc. Nó đưa tay đẩy ti mẹ ra. Lắp đầu ngoay ngoay. Khóc ngặt nghẽo. Dễ đèn pin mở nhạt. Bố giám rén từng bước từng bước. Lại gần cái lỗ thùng ở trên ngói. Vừa lúc mẹ tôi rú lên một tiếng. Tôi hiểu vì sao mẹ lại gào lên. Bởi vì mẹ là người duy nhất trong nhà. Chưa gặp bà ta. Người đàn bà đen thổi lùi thò đầu qua cái lỗ hồng ở trên mái. Mưa chút rầm rầm qua lỗ hồng ấy. Mái tóc của bà ta cũng ướt nhẹp. Nước mưa chảy theo tóc của bà ta nhẹo xuống thành dòng. Bố tôi chạy ngược lại chỗ mẹ. ra sức đưa tay bịt miệng con Ngân. Thế nhưng dường như là sai cách. Con bé lại càng dễ dội khóc to hơn. Con Ngân càng khóc to. Người đàn bà như càng điên cuồng. Bà ta lật những viên ngói, ném vô tội vạ xuống đất, rồi đưa tay quở quạng như tìm cái gì để mà vị mà nhảy xuống dưới. Tì chớp sáng lòe, chiếu rõ cái thứ kinh khủng ấy. Bà ta vắt vẻo tay chân ở trên mái ngói, bá lộn nửa người, lật cái đầu thòng lòng xuống, lắc qua lắc lại. Vốn dĩ người đàn bà ấy không có mắt, cho nên lúc nào bà ta cũng phải chun chun cái mũi lên để đánh hơi. Nước mưa nhỉu trên khuôn mặt nhếch nhác gom hết tất cả những thứ bẩn thỉu chảy xuống cái cằm méo méo, trông như là nước rãi. Hai cái vú của bà ấy vắt vẻo đâu đó, ở trên mái nhà. Làn da của bà ấy vốn dĩ đã bùng beo, bây giờ lại ở dưới nước mưa, trông lại càng nhễu nhờn. Bà tìm thấy cái cột nhà Bà bám vào cột nhà Rồi bắt đầu lần mò Mà bỏ xuống lạch bạch Trông y như là con thạch sùng vậy Bà đu bàn chân Quắt nguéo ngón này quặp vào ngón kia Mà lấy đà chuẩn bị nhảy xuống Vừa lúc ấy Thì như có vật gì cản bà lại Bà ấy dậm mạnh lên Như là dẫm vào đống lửa Rồi lại bò nhanh lên trên mái nhà Mà rú lên những tiếng ghê giận Người đàn bà điên tiết chạy rầm rập trên mái, điên cuồng cầm những viên ngói rồi ném xuống dưới mà cho tay quả qua quả lại, miệng của bài cất lên âm thanh ghê rợn trong đêm mưa. Con ơi, con ơi, con ở đâu? Con ơi. Bố tôi lúc đó lạ lắm. Bố như phát hiện ra điều gì. Bố nhoèn miệng cười. Rồi dõng dạc quát. Chúng nó là con tôi. Chúng nó vì sợ cô mà khóc. Chứ chúng nó không đói không khát gì cả. Tôi biết là cô đi tìm con. Nhưng đây là con tôi chứ không phải là con cô. Nghe tiếng của bố. Người đàn bà sững lại. Bất ngờ lắm. Bà ngồi thu lưu ở trên mái. Dưới những tia chớp lập lẻ Bây giờ trong bài cô đơn đáng sợ Người đàn bà bắt đầu khóc giấm giấc Bố tôi lại nói Tôi biết cô là người tốt Bây giờ cô về nơi cô ở đi Trần gian này Cô chịu đau đớn nhiều rồi Người đàn bà đưa tay đỡ cái đầu đang vật xuống đầu gối Rồi quay lại nhìn hướng của bố tôi Uống lắm, thương nó lắm, đừng để nó khóc. Đừng để con khóc. Người đàn bà giúp câu. Một tiếng xét chói tai phan lên. Mọi thứ im bặt, Cả nhà cũng phải nến thanh. Rồi mưa đột nhiên tắt hẳn. Tôi mệt quá mà ngủ lịp đi lúc nào không biết. Chỉ biết rằng khi thức giấc, trời bây giờ đã sáng bạch. Ánh nắng đẹp lắm dịu nhẹ. Cả nhà mở cửa bước ra bên ngoài hiên, gạch ngói be bét trông như là bãi chiến trường. Bụi tre đêm qua, thế nào lại bị xét đánh, cháy đến tận gốc. Đến tối cả nhà quay quần sau một ngày rã rời dọn dẹp. bấy giờ mẹ mới hỏi bố, sao lúc nhảy xuống nhà mình, bà lại nhảy ngược lên mà la hét như thế nhỉ? Ờ, thì ờ, các cụ có nói là Ma quỷ nó không vào nhà người khác nếu như mà không được mời. Cả nhà tôi bây giờ im lặng. Tôi không còn thấy đáng sợ nữa mà ngược lại bây giờ lại thấy bài đáng thương. Nếu như ngày ấy mà tôi đã làm mẹ và đủ lớn cho đến tận bây giờ thì có lẽ tôi sẽ chạy lại ôm lấy bà bài mà an ủi. Từ ngày bụi tre cháy đi, bài đã biến mất. Mà cho đến tận bây giờ cũng chẳng thấy Người đàn bà đáng sợ và đáng thương ấy bây giờ đang ở đâu Có lẽ lại là ở một nơi nào đó xa xôi Mà đi tìm con của mình phải kết thúc truyền thuyết về con ma yú dài. <cười> Đó là cái câu chuyện về cái con ma yú dài của tác giả Đào Thị Thảo ở ở cái vùng quê của Đào Thị Thảo. Còn ở cái, cái cái cái cái vùng quê của tôi thì cái câu chuyện về con ma yú dài nó lại khác. À, bởi vì mỗi một vùng nó lại có một cái tích con ma yú dài của tôi nó, nó ở ngoài ao không các bạn. Nó ở ngoài ao. Thật ra gọi nó là con ma vú dài nhưng mà vú của nó to. Tôi thì tôi không không được thấy, tôi nghe được các cô, các chú, các ông, các bà ở làng cả những cái đêm trăng sáng, những cái đêm trăng sáng thì cái, cái, cái những vào những ngày đặc biệt ở cái ao đình làng nó rộng mênh mông mà các bạn là có những người đã từng thấy là có cái người đàn bà cởi trần, đó cởi trần. Nhưng mà nhưng mà cô ấy, cô ấy uh, là đàn bà nhưng mà cái cái cái, cái nhìn cái khung người cô ấy to lắm, tức là to hơn phải đến gấp rưỡi người thường và cô ấy đứng ở giữa, cô ấy nổi lên giữa ao đó các bạn, đó. Các bạn có hình dung nếu như một người Ở một cái ao sâu mà người ta bơi Bơi đứng đó, bơi nhiều lúc mình bơi đứng Nổi nổi lên đó, thì mình bét bét nước Nó phải ngập đến đây, đúng không ạ? Hoặc là ngập đến đây, đúng không? Nhưng mà cô ấy nổi là nổi Đến rốn Cây Kì... nổi đến rốn được Đấy Đấy Nổi đến rốn, lành bềnh ở đó Nhìn vào trong bờ Mà cười khen khách Hai cái bên tóc là bết nó bếp, lỗ bếp xuống, à, nó dài thòng lòng nó xòa ra cái mặt nước ao á, rồi thì cái cái cái khuôn mặt đó, trắng như là, là, là các bạn cứ hình dung là nó trắng xám xám nữa, ngoác cái mồm nó cười khách khách, và cái điều đặc biệt nhất là hai quả dấu cự nguyên văn cái câu mà tôi nghe mấy ông già ở làng tôi kể đó các bạn. Tôi nghe nguyên văn cái câu câu của mấy ông bà già làng kể là hai cái quả vú nó to như hai cái, cái cái ấm tích. Các bạn biết cái ấm tích nó là cái gì không các bạn? Cái ấm tích là ở quê đó mà người ta hay đan những cái những cái chè mây đó, sau đó là người ta đặt vào bên trong nó cái cái cái cái tích nước chè để cho nó nóng đó, Thì nguyên cả cái quả đấy người ta gọi là cái ấm tích. Đấy. Hai cái quả vú nó to như hai cái ấm tích đấy. Trời ơi, mình hình dung ngỏ hai quả bú nghe đến đấy là bắt đầu cái cái tâm hồn ngây thơ của tôi nó bắt đầu tưởng tượng, nó bắt đầu tưởng tượng hai cái âm tích cơ mà hai cái âm tích nó phải là sai mà 5xl à nó phải là sai năm XL luôn. Đúng không? Thế thì tự nhiên mình thấy con ma nó không còn đáng sợ Đấy. Tôi nghe các ông các bà già xóm cả đến đấy là tôi thấy con ma nó không còn đáng sợ nữa. Tôi thấy con ma đấy nó cũng đáng thương lắm. Nhá. Tôi thấy con ma đấy nó cũng ma đấy nó lại trở nên rất đáng thương thật sự là đáng thương đó, đấy, thế nên là thôi thì có những con ma đó, nó, nó đáng thương mà các bạn, ok, nó đáng thương mà, rồi tiếp, công các, các bà già lại kể đó ngày xưa đó mà có những cái câu chuyện, có những người đi soi ách đêm, đó. có những con người đi soi soi ách soi nhái ban đêm, đó. mà hôm nào mà gặp phải cái con ma đó, con ma vú dài đó, gọi là con ma vú dài thôi, đáng nhẽ tôi phải gọi, nghĩa là ở người quê mình phải gọi đấy là con ma vú tròn hoặc con ma vú to. Nói cái câu chuyện này thì nó hơi thô một tí các bạn, đúng không? Cái câu chuyện này nói ra thì nó hơi thô một tí nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện nó nó nó nó nó, nó dân gian. Mà các bạn biết đó, dân gian thì nó có những cái câu chuyện gọi là chuyện tục à, Thì thôi thì anh em mình nói chuyện nó hơi tục Nhưng mà chúng ta nói cái từ vú này, chúng ta nói cái từ vú này, cái từ vũ khoa học nhá, Cái từ vú y học Chúng ta không phải nói cái từ vú theo cái kiểu điện ảnh, điện ảnh Nhật Bản Thì người ta kể như thế này Có những người đi soi ếch Mà nhất là những cái hôm trời mưa ấy Những cái hôm mà trời nó mới mưa xong thì ếch nhái nó ra nhiều các bạn Mà nước ao lõm cũng, cũng dâng lên cái nước ao nó cũng dâng lên thế là cái cái cái cái cái người đi soi ếch những người ta gặp cái người đàn bà đấy và những tất cả những ai mà đi soi ếch ban đêm mà gặp cái người đàn bà đó thì đều bị cho bú đó đều bị cho bú các bạn và bị cho bú như thế nào bị cho bú như thế nào thì không biết. Thế nhưng đêm đó là người đó không về. Và ngày hôm sau thì người nhà cứ đi tìm quanh cái cái ao, cái ao đình nó rộng lắm các bạn. Cái ao đình nó rộng, mênh mông luôn đó. Đứng ở đầu bên này nhìn sang bên kia nó chỉ thấy mờ mờ thôi. Cứ đi tìm ở những cái bờ cái bụi quanh cái ao đình nó kiểu gì cũng thấy. Mà thấy là đang ngồi đó, ngồi co ro trong một cái bụi dứa dại, cái cây dứa dại đấy các bạn. Ngồi có do trong cái bụi giữa dại đó Bụng là cứ chương sình lên đó. Người nào nhẹ ấy, Thì về là nôn ra Cho uống cái mùn thớt đó, Cạo cái mùn thớt đó. Cái mùn là cái thớt đó. Cái thất gỗ đó các bạn Cạo cạo cái mùn nó ra hòa với nước cho uống vào Thì là sẽ nôn hết ra Nôn ra trong bụng là toàn bùn loãng à. Còn cái người nào mà bị Mà bụng nó cứng đó, Mà nó trương sình nó bụng Người ta gọi là sình bụng cứng đó, Thì là phải đưa đi thầy thầy hòa bùa hòa phép gì cho uống thì mình không biết thế nhưng mà sau đó là mấy ngày bắt đầu mới tiêu dần đi nhưng mà tức là cho bú và trong đấy trong bụng toàn bùn thôi thì đấy là cái câu chuyện về cái con ma yú dài ở quê tôi mà tôi thì từ cái hồi tôi nghe cái chuyện đó là tôi thành là tôi phải đặt tên nó thành con ma yú to đó thì thì cái cái cái cái câu chuyện đó là cái câu chuyện Uh, về về về cái tích ở uh...